Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 3.90. Ý thức đối bính. Trong hồng hoang thiên đạo gào thét, bàn cổ chân thân cùng thiên đạo chi nhãn đại chiến đã tiếp tục mấy canh giờ, mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa. Bây giờ, Thiên Đạo chi nhãn bị lưới búa chém tới, chảy xuôi máu tươi phát ra kinh thiên gào thét. Rống. Giống sấm trầm thấp đến từ Thiên Đạo phẫn nộ. Giờ phút này, giữa hai bên có loại mưa gió nổi lên hương vị, nhưng là bàn cổ là hồng hoang người sáng tạo, tuyệt đối siêu việt Thiên Đạo người. Phải biết Lăng Thiên lấy vu tộc thành lập thập nhị đô Thiên Thần Sát Đại trận, thôn phệ hồng hoang sát khí, diễn hóa bàn cổ chân thân. Tại lấy chu thiên tinh thần đại trận triệu hoán bàn cổ ý chí. Hai cách đại trận bởi vì bàn cổ ý chí cưỡng ép dung hợp, liền uyển như bàn cổ phục sinh một dạng. Vì vậy thiên đạo chi nhắn hiện tại cũng có chút bi phấn căn bản là không làm gì được bàn cổ, làm không cẩn thận đều sẽ bị bàn cổ cho gạt bỏ. Giờ phút này, cả hai đối nghịch, bốn phía chiến đấu khu vực hình thành vô số không gian phong bảo, thậm chí có nhiều chỗ triệt để biến thành một mảnh hư vô, hồng hoang thế giới cũng là chấn động không thôi, vô số sơn nhạc sụp đổ, sông lớn đảo lưu. Đột nhiên, Thiên Đạo chi nhãn trực tiếp bắt đầu cuồng bạo, từng đợt điện quang tại trong mắt lấp lóe, đột nhiên Thiên Đạo chi nhãn bắn ra bốn đạo quang mang, cái này bốn đạo quang mang trực tiếp rơi xuống hồng hoang bốn phía chỗ bí ẩn chưa lâu đã thấy thương thiên sông ra bốn đạo lưu quang, đã thấy bốn đạo lưu quang diễn hóa địa hỏa phong thủy, sau đó diễn hóa hình thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, rống. tứ đại thánh thú ngửa mặt lên trời gào thét, đây là trong hồng hoang địa hỏa phong thủy tứ đại bản nguyên diễn hóa thánh thú trực tiếp tại thiên đạo triệu hoán bên dưới xuất hiện giờ phút này thiên đạo chi nhãn vọt thẳng tiến địa hỏa phong thủy diễn hóa thánh thú bên trong, sau đó xoay tròn cái này diễn hóa một cái cử đại trận đồ. đã thấy trận đồ phía trên ẩn chứa một cái văn tự, một cái cử đại chữ phong. trận đồ một trận hư ảo mang theo vô thượng uy áp hướng bàn cổ chân thân chấn áp mà đến to lớn màng ánh sáng trong nháy mắt khép lại, đem bàn cổ chân thân phong ấm tại bên trong rống. Bàn cổ gầm thét, hai tay nắm chặt bàn cổ phủ đối với cái này to lớn trận đồ chính là chém tới. Vô thượng vĩ lực đánh cho trận đồ không ngừng run rẩy thỉnh thoảng xuất hiện từng đảo vết sách to lớn, giống như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan một dạng. Thiên đạo chi nhãn cũng là không ngừng đua tiếng thôn phệ hồng hoang thế giới bên trong địa hỏa phong thủy. Đây chính là tiên thiên tứ linh. Hóa hình ra đến có thể so với tam thanh tồn tại, nhưng là hiện tại cũng bị thiên đạo chi nhãn triệu hoán tới dung nhập trận pháp này trong trận pháp phá toái một chút, liền bị cách này bốn loại năng lượng bao khỏa vô số trận pháp hội tụ, nhưng là bàn cổ chân thân lại là gầm thép, đã thấy bàn cổ dơ lên búa gầm thép khai thiên tích địa lạnh lùng lời nói từ phong ấm trong trận đồ truyền ra ngay sau đó liền nhìn thấy to lớn quang cầu trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ thiên đạo chi nhãn thoát ly trận đồ bão táp mà ra. Lúc đầu không tình cảm chút nào con mắt lại ly kỳ hiện ra từng tia kinh hoàng. ầm ầm. Toàn bộ trận đồ triệt để sụp đổ, đã thấy tứ linh diễn hóa thánh thú, giờ phút này trực tiếp bị một tôn to lớn bảo tháp thôn phệ, sau đó diễn hóa bốn cái hạt châu tô điểm tại bảo tháp phía trên. Cách này bảo tháp chính là tam thập tam trọng thiên, 33 trong đó ngàn thế giới dung hợp đại thiên thế giới bây giờ bị bàn cổ lấy ra sử dụng. Thiên địa tứ linh không cách nào ngăn cản trực tiếp bị thôn phệ. Bàn cổ đem tam thập tam trọng thiên đứng ở đỉnh đầu, sau đó dơ lên bàn cổ phủ chính là hướng về thiên đạo người đánh tới. Giết! Trong nháy mắt, ước vạn trượng phủ quang xuất hiện. Nương theo lạnh lẽo sát ý hội tụ hình thành huyết hồng phủ quang trực tiếp thẳng hướng Thiên Đạo chi nhãn. Màu vàng Thiên Đạo chi nhãn thì là phát ra ra thú một dạng gầm thét. Tranh. Đã thấy cách này phủ quang trực tiếp rơi xuống Thiên Đạo chi nhãn phía trên Thiên Đạo chi nhãn lần nữa chảy xuôi cách này máu tươi. Rống. Thiên Đạo chi nhãn phát ra như dã thú cuồng bảo gào thét. Toàn bộ Hồng Hoang cả đời đều có thể cảm giác Thiên Đạo chi nhãn phẫn nộ. Giờ phút này, Thiên Đạo chi nhãn lửa giận ngút trời trực tiếp diễn hóa Minh Mông Đại Đạo xiềng xích, xiềng xích này trực tiếp kết nối toàn bộ Hồng Hoang chúng sinh. Vô luận vừa ra đời hay là hấp hối, Hồng Hoang vô số sinh linh tất cả đều bị Thiên Đạo khống chế, sau đó một cỗ năng lượng Minh Mông phóng tới Thiên Đạo chi nhãn. Có thể phản kháng thiên đạo khống chế, cũng liền vu tục, mấy cái đại năng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên đạo chi nhãn chỉ một thoáng nở lớn gấp mấy vạn, dù cho lấy bàn cổ ước vạn trưởng chân thân tại trước mặt nó cũng như sâu kiến. Rống! Bàn cổ chân thân giờ phút này toàn thân khí tức bạo tăng, lúc đầu tinh thần phấn chấn hai mắt, giờ phút này cũng có chút vu thần. Lại nhìn thấy bàn cổ phủ bên trong ẩm ẩm truyền đến từng tia ánh sáng mang. Giờ khắc này bàn cổ chân thân hội tụ năng lượng minh mung. Đem chọn cái hồng hoang sát khí, sát khí, ý chí. Tất cả đều nuốt trường lấy không còn một mảnh. Bàn cổ phủ bắn ra vô thượng quang mang tựa như một cái màu vàng búa một dạng tranh. Phủ quang kinh thiên trực tiếp đem chọn cái hồng hoang tư không làm thành một nồi bột nhão cuồng bảo linh khí hình thành từng đợt to lớn long huyển phong. Thiên đạo chi nhắn thì là hiển lộ kinh hãi quang mang trực tiếp hóa thành lời kiếm đâm tới. Oanh! Quang mang đụng vào, oanh minh thanh âm bảo tạc. Đã thấy đến cực hạn quang mang lập lòe trực tiếp che giấu toàn bộ hồng hoang. Toàn bộ hồng hoang đều tại cách này bảo tạc cực hẳn quang mang bên trong mù tức thì bị phong bế ngũ giác Giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh cảm giác được sợ hãi. tại quang mang này bên trong cảm giác sợ hãi, loại này sinh tử không khỏi mình, loại này cường đại đơn giản thật là đáng sợ. Loại này đại chiến, không nói dư ba chính là một chút xíu khí tức liền sẽ để bọn hắn vỡ nát. Nhưng lại không biết. Côn luôn sơn một chỗ ẩn bí chi địa, truyền đến oanh minh gào thét. Làm sao có thể, lăng thiên sao có thể chống lại thiên đạo, làm sao lại mạnh như vậy? Không cam lòng gào thét, tựa như người điên. Cái này người nói chuyện, sắc mặt dữ tợn càng là điên cuồng, cắn răng tựa như làm ra quyết định gì một dạng. Một chỗ không biết tên sơn tốc, một cây dương liễu thủ chậm rãi lắc lư. Cách này lăng thiên muốn làm gì nếu quả thật như suy đoán một dạng cái kia lăng thiên cũng quá kinh khủng. Cách này người nói chuyện ẩn ẩn mang theo một tia bội phục cũng mang theo từng tia cảm khái. Trong hồng hoang, vô số người tại cảm khái. Nhưng là bây giờ bốn tộc diệt vong còn sót lại chính là một chút ẩn tàng người. Những người này mặc dù thực lực không tệ Nhưng là đối mặt lăng thiên triệu hoán bàn cổ chân thân cùng cùng thiên đạo chi nhãn đại chiến đều là sợ hãi vô cùng. Trong nháy mắt, cách này che trời quang mang chậm rãi biến mất. Thiên đạo chi nhãn khôi phục vô thần, vẻn vẹn còn lại lạnh nhạt cũng hóa thành bình thường lớn nhỏ, sau đó biến mất tại cách này thương thiên bên trong. Bàn cổ chân thân hai mắt cũng vô thần, không có vừa rồi uy nghiêm tựa như mất đi linh hồn một dạng vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuoichuyen.org chương ba bàn cổ vong thiên đạo t hùng hoang chúng sinh không khỏi hít một hơi lãnh khí đây quả thực không dám tin che lớp toàn bộ hồng hoang quang mang tan biến, vẹn vẹn còn lại bàn cổ chân thân cùng thiên đạo chi nhãn. Ước vạn trưởng thiên đạo chi nhãn, giờ phút này đã khôi phục trước kia lớn nhỏ. Bất quá chúng sinh cũng biết, đây cũng không phải là ban đầu thiên đạo chi nhãn. Ban đầu thiên đạo chi nhãn mang theo phẫn nộ, mang theo sợ hãi, mang theo sát cơ. Bây giờ thiên đạo chi nhãn vẹn vẹn còn lại lạnh nhạt. Vô tận lạnh nhạt cùng minh mông uy nghiêm Không sai Bây giờ thiên đạo chi nhãn đã mất đi Linh trí của mình Vẹn vẹn còn lại tuyệt đối lý trí Giống như là một tổ quy tắc một dạng Hồng hoang chúng sinh không hết cảm khái Bàn cổ chân thân cường đại Càng là cảm giác bàn cổ cường đại Coi như dư lưu Tại hồng hoang còn sót lại ý chí Cũng là cường đại như vậy Giờ phút này Vô số người nhìn về phía bàn cổ chân thân, nhưng là cái này bàn cổ chân thân hai mắt cũng mất đi thần thái. Không giống vừa rồi uy nghiêm, không phải đứng ở trước mắt liền sẽ sinh ra thần phục dục vọng. Khó có thể tin khí tức biến mất, cái này bàn cổ cũng đã mất đi thần thái. Có thể nói thiên đạo mất đi linh trí, trong hồng hoang còn sót lại bàn cổ ý chí cũng đã biến mất. Hồng hoang chúng sinh kinh hãi sau khi càng là thở dài một hơi. Có như thế hai tôn đại thần áp chế, bọn hắn sống được tuyệt không tự tại Đột nhiên, bàn cổ chân thân chậm rãi rung động, không có thần thái ánh mắt lần nữa khôi phục. Cái này ánh mắt có chút bá đạo càng là có chút cường hoành. Không giống bàn cổ uy nghiêm, vẻn vẻn có đặc thù bá đạo. Ha <cười> ha! Lăng thiên ngửa mặt lên trời cười to, nguyên thần khống chế bàn cổ chân thân tựa như cách này chân thân chính là mình chân thân một dạng. Lăng thiên cười to. Cuối cùng kết thúc, từ đó trong hồng hoang không tại có thiên đạo, không tại có bàn cổ. Bản tỏa lăng thiên, sẽ xưng bá thế giới này. Càng dỡ cười to, càng là mang theo không đồng dạng kích động. Không sai, đây chính là lăng thiên kế hoạch. Lăng Thiên từ khi leo lên Bất Chu Sơn, liền có thể cảm giác được bàn cổ ý chí tồn tại. Những này tản mạn khắp nơi ý chí, hoàn toàn dung nhập cái này hồng hoang thế giới mỗi một hẻo lánh. Hồng hoang thế giới bất diệt, những này ý chí liền sẽ không biến mất. Vì vậy, Lăng Thiên cưỡng ép kiêu khích thiên đạo, muốn dẫn tới thiên đạo chi nhãn. Cuối cùng thiên đạo chi nhãn xuất hiện, thiên đạo ý chí xuất hiện. Lăng thiên triệu hoán bàn cổ ý chí, đem vô tận ý chí hội tụ cuối cùng đồng quy vô tận. Từ đó trong hồng hoang, không tại có thiên đạo cũng không tại có bàn cổ. Vẹn vẹn lăng thiên một người, xưng bá hồng hoang thế giới một người. Lăng thiên cười to, bây giờ cách này sát khí hội tụ bàn cổ chân thân đồng quy bàn cổ ý chí củng cố triệt để ngưng tụ lại, không tại có thời gian hạn chế, sau đó tán loạn ra. Giờ phút này... Lăng thiên hai chân đạp trên đại địa, dơ lên bàn cổ phủ nhìn chăm chú thương thiên, chém. Đã thấy bàn cổ phủ trực tiếp phá toái hư không, hướng về bất chu sơn trung tâm thương thiên chém tới. ức vạn trưởng thân thể cường hoành uy lực. Nương theo cường hoành vô cùng phủ quang trực tiếp vạch phá thương thiên. Thương thiên trực tiếp xuất hiện một cái ức vạn trưởng lỗ hồng vô cùng kinh khủng tựa như thâm uyên một dạng kinh khủng. Lăng thiên cười to, bàn cổ phủ trực tiếp đặt ở phía sau, sau đó khống chế ức vạn trưởng cánh tay rơi xuống cái này trên cách khe. Rống! Ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp chậm rãi giật ra cái này thương thiên, đem cái này hắc ám thương thiên triển khai. Lập tức vô tận tinh quang rơi xuống, chính là viễn cổ tinh thần, chính là thiên giới. Lúc đầu thiên địa đại trận cũng có chút phá toái, bây giờ bị lăng thiên cứng ép chặt đứt giữa thiên địa ngăn cách. Lăng thiên xé mở thương thiên, sau đó nhìn chăm chú dưới chân phương Tây đại địa. Lên! Đã thấy hai chân dấm tại biển cả bên trong to lớn cánh tay trực tiếp ôm lấy phá toái đại lục phương Tây. Kết chi! Kết chi! Tàn phá không chịu nổi đại lục phương Tây trực tiếp bị lăng thiên ôm lấy bảy thành. Bảy thành đại lục chậm rãi bị lăng thiên dơ lên, hướng về thương thiên ném đi. Giờ khắc này toàn bộ hồng hoang đều trợn tròn mắt. Một chỗ sơn cốc, dương liễu thủ cũng hóa thành một người, nhìn chăm chú thương thiên. Quả là thế, cái này lăng thiên tính toán thiên đạo cùng bàn cổ ý thức, để bàn cổ cùng thiên đạo ý chí, từ đó biến mất tại trong hồng hoang. Sau đó khống chế bàn cổ ý thức ngưng tụ bàn cổ pháp tướng cứng ép xé mở thiên giới, sau đó đem phá toái đại lục phương Tây cho ném vào thiên giới. Lăng Thiên đây là muốn kiến thiết thiên giới. Dương Liễu Thủ nói mang theo nhẹ nhẹ kỳ quái. Côn Luân Sơn Hồng Quân hai mắt tràn ngập mang theo dữ tợn càng là mang theo gen dép. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lăng Thiên làm sao có thể cường đại như vậy? Ta nhất định phải thắng qua hắn, nhất định phải. Hồng Quân gào thét, nhưng là Lăng Thiên không thể nào biết được. Coi như biết được. Cũng sẽ không để ý. Hiện tại Lăng Thiên đứng ở cấp độ đã không phải là hồng hoang có thể so sánh. Tổn hại đại lục phương Tây trong nháy mắt bị Lăng Thiên ném vào thiên giới bên trong. Cái gọi là thiên giới vẹn vẹn viễn cổ tinh thần tự nhiên không có cái gì thế giới. Bất quá bây giờ bị Lăng Thiên ném vào một cái tàn phá đại lục đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Bất quá Lăng Thiên gầm thét. Khai Thiên tích địa. Đã thấy lăng thiên dơ lên phía sau bàn cổ phủ đối với thiên giới chính là một búa. Cái này phương Tây đại địa phá toái, vô tận linh mạch phá toái, vì vậy linh khí nồng đậm đạo cực hạn. Có lẽ trăm ngàn năm đằng sau những linh khí này liền sẽ tán loạn, nhưng là bây giờ còn chưa có biến mất. Bây giờ những linh khí này trực tiếp bị thôn phệ, bị lăng thiên bàn cổ chân thân thôn phệ nương theo năng lượng rót vào, trực tiếp chém ra một búa, trong nháy mắt rơi xuống trong thiên giới. Oanh, đã thấy viễn cổ tinh thần phía dưới, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, cái này lỗ đen vặn vẹo, ầm ầm hiện ra địa hỏa phong thủy. Lập tức một cái cự đại thế giới xuất hiện, nhưng là thế giới này tối tăm mờ mịt, sau đó liền thấy đại lục phương Tây trực tiếp khảm nạm tiến vào thế giới này bên trong. Lúc đầu tối tăm mờ mịt thế giới trong nháy mắt xuất hiện sinh cơ. Lăng Thiên đem lưới búa buông xuống, sau đó hai tay thiêu đốt cực nóng hỗn độn chi hỏa. Hỏa diễm bao khỏa thế giới này cùng đại lục, lập tức đại lục trầm rãi khôi phục nguyên dạng, thế giới cũng càng phát hoàn thiện, lúc đầu bị cắt mở lỗ hồng, bây giờ cũng diễn hóa suốt thiên cương tầng. Lăng Thiên cười khẽ Sau đó đối với đỉnh đầu 33 trọng bảo tháp một chỉ, lập tức cái này tam thập tam trọng thiên bảo tháp, vọt thẳng tiến thiên giới sau đó rơi xuống cái này vừa mới hoàn thiện đại lục ở bên trên. Oanh! Bảo tháp trực tiếp vỡ nát, sau đó diễn hóa xuất tam thập tam trọng thiên cùng một cái minh mông cung điện. Đây chính là thiên đình tiến vào thế giới này đại môn cũng nam thiên môn. Thiên đình xuất hiện thiên địa oanh minh. Lăng thiên nhìn chăm chú khô kiệt đại lục phương Tây, vẹn vẹn còn sót lại ba thành đại địa còn có một cái nho nhỏ linh sơn, nói. Đây chính là tu di sơn đi. Lắc đầu đằng sau, sau đó phóng tới đạp trên to lớn bộ pháp, hướng về bất chu sơn đi đến. Ước vạn trưởng bàn cổ chân thân từ phương Tây đại lục đi vào bất chu sơn, vẹn vẹn cần ba bước. Đi vào bất chu sơn chi địa, Lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân hai tay cầm thật chặt bàn cổ phủ, cách này bàn cổ ý chí kết hợp sát khí, sát cơ, ngưng tụ lưới búa. Bây giờ tại dung nhập bàn cổ phiên thái cực đồ hỗn độn chung, dung hợp một thể thật là có chút bàn cổ phủ vận vị vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện chấm o sở g Trường 392 Chém bất chu sơn Chém Gào thét thanh âm trực tiếp truyền vang toàn bộ hồng hoang Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều cảm giác hãi nhiên Lông mày không hết giống to Cái này Đây có phải hay không là điên rồi Cái này lăng thiên hoàn toàn chính là tên điên, ngươi mở thiên giới còn chưa tính, ngươi đem thiên giới độc lập một cái thế giới còn chưa tính. Nhưng là ngươi còn muốn đem bất chu sơn cho chặt đứt, đây là điên rồi sao? Hồng quân cũng là gào thét, Đây chính là tên điên, bất quá ngươi tại sao có thể cường đại như vậy? Bị phong ấn âm dương lão tổ cũng là thở dài. Chúng ta vậy mà lại trêu chọc loại này tồn tại, toàn bộ hồng hoang đều bị hắn đùa bỡn. Cái gì bốn tộc, cái gì thiên đạo còn không phải tại lăng thiên trong tay tan biến. Càn khôn lão tổ thở dài. Ai? Bất quá cái này bất chu sơn thật muốn bị chém đứt sao? Vô số người cảm khái, nhưng là bàn cổ phủ đã diễn hóa ước vạn trượng phủ quang, rơi xuống bất chu sơn phía trên. Tranh! Bất Chu Sơn lắc lư toàn bộ hồng hoang đều đang lắc lư. Đại địa bắt đầu gián nước, lúc đầu biến mất đại lục phương Tây, trong nháy mắt bị bắc hải cho đổ đầy. Bất quá đông phương đại lục bắt đầu vỡ vụn, sau đó ầm ầm tràn ngập đại lục phương Tây biến mất địa phương. Nam phương đại lục cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, lúc đầu kết nối cùng một chỗ hồng hoang đại địa triệt để gián nước, hóa thành bốn cái đại lục. Bất quá cái này bàn cổ phủ vẹn vẹn khảm nằm tại bất chu sơn bên trong, nhưng không có đem bất chu sơn triệt để chặt đứt. Lăng thiên lần nữa gào thép, chém. Ước vạn trưởng phủ quang lần nữa rơi xuống trực tiếp chém về phía vừa rồi lỗ hồng. Oanh! Bất chu sơn lần nữa chấn động toàn bộ thiên địa bắt đầu oanh minh. Bầu trời đã khôi phục viết sách trong nháy mắt bắt đầu cuồng bão. Bất quá bất chu sơn tựa như phải hướng lấy đông phương nghiêng. Kép chi? Kép chi? Cái này bất chu sơn phải ngã sập, vẹn vẹn hai búa liền đem bất chu sơn cho chặt đứt Giờ khắc này, lăng thiên thu hồi bàn cổ phủ, sau đó ôm lấy chống lên bất chu sơn. Bất quá một khối nhỏ bất chu sơn đức gãy rơi xuống trong nháy mắt rơi xuống đông phương chi địa, lập tức diễn hóa một chỗ đảo nhỏ. Lăng thiên cũng không quan tâm những chuyện đó trực tiếp dơ lên bất chu sơn đạp trên bước chân hướng về thiên giới đi đến. Giờ phút này toàn bộ hồng hoang sấm sét vang rồi, mưa to gió lớn. Cái này bất chu sơn lỗ hồng đã bị thiên hà chi thủy chảy ngược. Bất quá lăng thiên cứ như vậy đón thiên hà chi thủy tiến vào thiên giới, sau đó đại thủ tìm tòi, một cây to lớn cây cột xuất hiện chính là kỳ lân trụ. Kỳ Lân chủ xuất hiện trực tiếp chống đỡ Thương Thiên, ngăn chặn cái này Thương Thiên nước sông. Trước đây không lâu Lăng Thiên luyện chế năm cái cây cột thay thế Bất Chu Sơn chống được toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Giờ khắc này, Hồng Hoang đều là cảm giác rung động. Cái này Lăng Thiên mục đích đúng là muốn chặt đứt Bất Chu Sơn, nhưng là hắn muốn Bất Chu Sơn làm cái gì? Lập tức vô số người nhìn chăm chú thiên giới, cái này thiên giới vừa mới thành lập. Nhưng là thiên địa đại trận đã vỡ nát, thiên giới không có bao nhiêu uy áp, vì vậy lớn bao nhiêu có thể đều có thể tìm kiếm thiên giới. Lại nhìn thấy lăng thiên khống chế bàn cổ chân thân trực tiếp đem bất chu sơn dơ lên, sau đó ngạnh sinh sinh nhét vào bàn cổ chân thân bên trong. Cách này vốn là ngưng tụ bàn cổ chân thân ẩm ẩm có chút sạn nước, cho dù có bàn cổ ý chí ngưng tụ, hóa thành một cái pháp tướng. Nhưng là cách này Pháp tướng cũng sẽ theo thời gian trôi qua biến mất. Bây giờ, cách này Bất Chu Sơn trực tiếp nhét vào bàn cổ chân thân thể nổi lập tức rơi xuống xương sống chỗ. Oanh! Bàn cổ chân thân dung nhập Bất Chu Sơn, hóa thành cột sống của chính mình trực tiếp khôi phục một tia sinh cơ tửa như thật sự là tồn tại một dạng. Bất quá chậm rãi đi vào thiên đình bên trong, bàn cổ chân thân lại chậm rãi dung nhập phiến đại lục này bên trong. Vốn là phá toái đại lục phương Tây, cố nhiên được chữa chỉ bắt đầu, nhưng là hiện tại dung nhập bàn cổ chân thân, trong nháy mắt linh khí tăng nhiều, nồng độ mênh mông. Toàn bộ thiên giới cũng triệt để hoàn thiện càng là diễn hóa không ít sinh linh tựa như hậu thế thiên đình một dạng. Năm tháng dài sằng sặc thoáng qua tức thì... Từ khi bốn tộc sau đại chiến, bàn cổ chân thân cùng Thiên Đạo chi nhãn đối kháng đã qua số vạn năm. Từ khi Lăng Thiên thành lập Thiên Đình, Vu tộc liền rót vào Thiên Đình. Còn đại địa phía trên, cố nhiên có Vu tộc, nhưng là so sánh thiên giới vẫn còn có chút thiếu. Tổ Vu Điện cũng đã chuyển nhập Thiên Đình, tại cách này tân sinh đại thiên thế giới, Lăng Thiên chính là hoàng giả. Lăng Thiên tuy nhiên tại Thiên Đình chưa từng rơi xuống đại địa nhưng là toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều biết, Lăng Thiên tuyệt đối không thể trêu chọc. Như thế một kẻ hung ác dám trêu chọc. Nhất là bốn tộc Diệt vong, hiện tại toàn bộ hồng hoang cao thủ có chút đứt gãy. Bất quá một chút tương lai đại năng cũng bắt đầu xuất thí. Tỷ như Chấn Nguyên tử, Hồng Vân tiếp dẫn chuẩn đề. Thậm chí ngay cả Côn Luân Sơn Tam Thanh cũng đã bắt đầu hóa hình ra hiện. Bất quá chỉ là nhiều như vậy đại năng xuất hiện, cũng không dám tùy tiện rêu cao. Bây giờ toàn bộ hồng hoang mặc dù không có tràn ngập vu tộc thân ảnh, nhưng là tất cả mọi người biết được, cái này hồng hoang thế giới đã bị vu tộc chiếm cứ. Điểm này không có người muốn thừa nhận, nhưng là không thể không thừa nhận. Vu tộc khống chế thiên giới, càng là khống chế đại địa, hoàn toàn hội tụ toàn bộ hồng hoang khí vận. Bây giờ thiên đỉnh bên trong, một chỗ uy nghiêm đại điện. Nơi này vẻn vẻn lăng thiên một người, những người khác không tồn tại. Lăng thiên nhìn chăm chú xa xa một cái đại đỉnh, đại đỉnh bên trong thì là ẩn chứa một cây xương sống lưng. Đây chính là một cây xương cột sống, hết thảy mười tiết, uyển như ngọc thạch, chảy xuôi sinh mệnh quang mang. Lăng thiên nhìn xem cái này xương cột sống tựa như nhìn thấy một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây chính là bàn cổ cột sống sao? Ta chặt đứt bất chu sơn, sau đó đem bất chu sơn dung nhập bàn cổ chân thân, mượn nhờ bàn cổ chân thân sèn luyện bất chu sơn, hóa thành như thế một cây cột sống. Thật sự là hoàn mỹ tồn tại cũng không biết đem luyện hóa, nhục thể của ta sẽ mạnh cỡ nào. Lăng thiên tử lầm bầm lập tức lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện đứng ở nơi đó. Có thể đủ nhiều mạnh nhưng không biết nhưng là lấy ngươi bây giờ nhục thân cứng ép như thế nào căn này xương sống nhục thể của ngươi sẽ trực tiếp bảo tạc. lời này rơi xuống lăng thiên nhìn xem cách này hư ảo bóng người nói ra luôn hồi đạo nhân ta cố nhiên không thể hiện tại dung hợp nó nhưng là một ngày nào đó có thể thôn phệ nó thậm chí mình diễn hóa bàn cổ chân thân nhưng là bộ dạng này còn chưa đủ Ta nhìn thấy bàn cổ một đời, biết được hỗn độn minh mông. Ta hiện tại cần không ngừng mạnh lên, hỗn nguyên chi cảnh không phải là mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là đại đạo tam trọng thiên. Hiện tại chúng ta vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, ta hy vọng tương lai có thể tung hoành toàn bộ hỗn độn. Lăng Thiên nói, con ngươi lập lòe quang mang này. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 393 Thiên Đình Nặng nề khí tức tạo hóa sinh sôi Cách này Tổ vu Điện đã sớm trở thành cấm địa Từ khi Lăng Thiên thành lập Thiên Đình Cách này Tổ vu Điện liền xem như Tổ vu cũng rất ít tiến đến Cũng vẹn vẹn Lăng Thiên một người có thể tự do xuất nhập nơi này bây giờ lăng thiên đứng tại tổ vu điện thập nhất trọng từ khi bốn tộc đại chiến kết thúc lăng thiên liền xông phá phong ấm tiến vào tổ vu điện thập nhất trọng thật đừng nói tổ vu điện mỗi một trọng đều có bảo vật cũng không biết thập nhị trọng sẽ có bảo vật gì lăng thiên đứng tại thập nhất trọng bên trong cảm thụ nơi này mênh mông hỗn độn chi khí Những này hỗn độn chi khí không giống trong hỗn độn cuồng bảo tựa như linh khí một dạng ôn hòa, bất kỳ người nào đều có thể hấp thu rèn luyện. Bây giờ, lăng thiên hai tay dâng một cây mười tiết xương sống. Đây là một cây tựa như như bạch ngọc xương cột sống, ẩn chứa trong đó năng lượng minh mông. Cái này xương cột sống chính là bàn cổ xương cột sống, cũng chính là toàn bộ bất chu sơn tinh hoa diễn hóa đồ vật. Từ khi Lăng Thiên chặt đứt Bất Chu Sơn đem dung nhập sát khí hội tụ bàn cổ chân thân. Lấy bàn cổ chân thân luyện hóa toàn bộ Bất Chu Sơn cuối cùng dung nhập cái này thiên đình đại địa. Trải qua trăm vạn năm rèn luyện cuối cùng đem Bất Chu Sơn tinh hoa hòa hợp, hình thành như thế một cái xương sống. Vì vậy, xương hô cái này xương sống là bàn cổ xương sống cũng không đủ. Giờ phút này, Lăng Thiên nói ra luôn hồi đạo nhân. Nếu như thôn phệ căn này xương sống, ta sẽ sẽ không đem nhục thân diễn hóa hình thành Hỗn Độn Ma Thần chi thể. Lời này rơi xuống, lại là mang theo một vòng chờ mong. Hỗn Độn Ma Thần chi thể, trời sinh phù hợp đại đạo, càng là cường đại biểu tượng. Lăng Thiên muốn đem nhục thân của mình siêu việt vô tộc hạn chế, hóa thành Hỗn Độn Ma Thần chi thể, vì vậy mới muốn thôn phệ cách này xương sống. Luôn hồi đạo nhân thì là lắc đầu, nhẹ giọng nói ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, cái này bất chu sơn ngưng tủ xương sống, cũng coi là bàn cổ xương sống. Lăng thiên ngươi vốn chính là vu tộc huyết mạch, tự nhiên có thể dung hợp cái này xương sống, tăng cường nhục thân của mình. Không gì hơn cái này dung hợp đối với ngươi mà nói có chút gánh vác, dù sao ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh còn có ngươi hiện tại mặc dù siêu việt tổ vu thể chất cùng huyết mạch nhưng là còn không có siêu thoát vu tộc giới hạn lăng thiên nghe vậy cũng là thở dài đem xương sống vẫn nhập trung tâm đại đỉnh chiếc đỉnh lớn này chính là càn khôn đỉnh càn khôn lão tổ đều bị nhốt lại cách này càn khôn đỉnh tự nhiên thuộc về lăng thiên lăng thiên hai mắt nhắm lại thôi được nếu hiện tại không thể thôn phệ Vậy trước tiên làm cái khác. Bản tòa hiện tại thành lập thiên đình đem yêu tộc hết thảy đều cho tước đoạt. Yêu tộc hai cái hoàng giả cũng đã tử vong một cái. Bị hồng quân cứu đi một cái cũng không biết hiện tại như thế nào. Nói tới chỗ này, lăng thiên xoay người một cái trực tiếp biến mất tại tổ vu điện thập nhất trọng. Thiên đình, lăng tiêu điện. Lúc này, lăng thiên ngồi ở chỗ đó. Nhìn chăm chú phía dưới trúc cổ âm. Trong hồng hoang có biến hóa gì hay không? Lăng thiên hỏi thăm, từ khi bốn tộc đại chiến qua đi, hắn liền không có trở lại hồng hoang đại lục. Vì vậy đối với hồng hoang đại lục có chút không hiểu rõ. Trúc cổ âm khác biệt, vừa đi vừa về đại địa cùng bầu trời ở giữa, tin tức tự nhiên rõ ràng rất nhiều. Trúc cổ âm nghe vậy, trầm rãi nói ra. Đại ca, thiều. Từ khi bốn tộc đại chiến kết thúc, toàn bộ Hồng Hoang đều lâm vào một cái đứt gãy. Dù sao bốn tộc đại chiến thời điểm tử vong nhiều lắm. Bốn tộc bên trong, Ma tộc đã hoàn toàn tiêu diệt. Long tộc hiện tại đã lưu lạc thành Tam Lưu trùng tộc, bộ tộc Phượng Hoàng chiếm cứ bất tử Hỏa Sơn, càng là có Niết bàn thần thông, cho nên vẫn là có một chút. Còn Kỳ Lân bộ tộc cũng là gần như diệt vong. Có thể nói Hồng hoang đại lục bên trong cao thủ khan hiếm, nhưng là hiện tại mới xuất hiện không ít tân sinh chủng tộc nhưng là những này chủng tộc so sánh bốn tộc vẫn còn có chút chinh lịch. Mặt khác chính là một chút tư chất tồn tại cường đại hóa hình ra hiện tỉ như đại ca trước kia nói qua chấn nguyên tử, hồng vân chuẩn đề. Những này đều đã hóa hình ra hiện. Trừ bỏ những này đại ca để cho chúng ta lưu ý Tam Thanh còn chưa có xuất hiện, nghĩ đến còn tại côn luôn sơn bế quan đi. Nha! Tam Thanh còn chưa có xuất hiện sao? Lăng thiên nói ra. Nói lên Tam Thanh, dựa theo thời gian tính toán hiện tại cũng hẳn là xuất thế Coi như bị mình thôn phệ bản nguyên cũng đầy đủ hóa hình ra hiện. Nhưng là bây giờ còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đang sợ hãi sao? Lăng thiên lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc. Chúc cầu âm. Những năm này vẫn là không có tra được Hồng quân tin tức sao? Không có. Hồng quân tựa như bốc hơi một dạng. Lúc trước chúng ta tiến vào thương thiên, liền tại viễn cổ tinh thần bên trong tìm kiếm, nhưng là vẹn vẹn phát hiện một chỗ chữa thương sơn động, nhưng là căn bản không thấy Hồng quân bóng sáng. Bây giờ toàn bộ hồng hoang đều đã lật khắp chính là không có tìm tới Hồng Quân, thậm chí Côn Luân Sơn, Vu Tộc đều phái người nắm tay cũng là không có phát hiện. Trúc Cửu Âm nói ra, Lăng Thiên ngón trỏ gõ bàn này mặt đối với Hồng Quân người này, Lăng Thiên hay là rất nổi nóng. Hai lần giết hắn đều giết không chết, vì vậy muốn tìm được Hồng Quân, đem biến số này cho xử lý. Nhưng là Hồng Quân rất có thể ẩn giấu. Thôi được. Tìm không thấy vậy trước tiên thả thả, lấy hồng quân tính cách một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Ta hiện tại chủ yếu nhất chính là tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Lăng Thiên nói ra. Từ khi Lăng Thiên quan sát bàn cổ một đời kinh lịch đối với đại đạo lính ngộ liền siêu Việt một cái giới hạn. Bất quá đây đều là gặp qua, nhưng không có hoàn toàn lính ngộ. Bốn tộc đại chiến thời điểm, Lăng Thiên khống chế bàn cổ chân thân, một chiêu một thức đem những này lĩnh ngộ tất cả đều vận dụng. Vì vậy, Lăng Thiên đối với đại đạo lĩnh ngộ đã sớm tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Lăng Thiên sở dĩ không có tiến vào hỗn nguyên chi cảnh, hoàn toàn chính là đang chờ đợi mình nguyên thần đột phá. Chính như một chén nước có thể đổ đầy bao nhiêu, hoàn toàn quyết định bởi tại một cái cái chén lớn nhỏ. Một người có thể tích lũy bao nhiêu pháp lực quyết định bởi một người nhục thân mạnh cỡ nào. Một người có thể diễn hóa bao nhiêu đại đạo, hoàn toàn quyết định bởi một người nguyên thần mạnh tớ nào. Lạnh nhạt ổn chát vồn đả tu luyện, phun ra nuốt vào linh khí, có thể rèn luyện thân thể. Lính ngộ đại đạo, có thể tiếp dẫn đại đạo rèn luyện nguyên thần. Bất quá lăng thiên khác biệt, lăng thiên hoàn toàn chính là một bước lên trời, nguyên thần căn bản còn chưa thể tiếp nhận mạnh mẽ như vậy rèn luyện cùng tăng lên. Vì vậy... Lăng Thiên cần chờ đợi mình nguyên thần tăng cường mới có thể tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Bất quá dựa theo thời gian tới nói cũng không xa. Ngay tại Lăng Thiên suy nghĩ thời điểm Đế Giang đi tới nói ra, đại ca hậu thổ nơi đó chuẩn bị thỏa đáng. Lăng Thiên nghe vậy không khỏi đại hỉ. Được, nếu hậu thổ đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy bản tòa liền có thể tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. <cười> vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuient.org chương 394 tạo hóa đại đảo thiên đình hậu thổ điện nơi này chim hót hoa nở tràn ngập tạo hóa sinh cơ nơi này chính là hậu thổ chỗ cư chủ có loại đặc thù mỹ cảm Lăng thiên đi vào hậu thổ điện, vừa hay nhìn thấy hậu thổ ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà. Nhất cử nhất đồng tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Lúc đầu hậu thổ liền nắm giữ thổ chi đại đạo, thổ địa có thể thai ngén sinh cơ cùng vạn vật. Vì vậy hậu thổ mặc dù là tổ vu, lại không giống cái khác tổ vu tràn ngập sát khí, ngược lại mang theo nhàn nhạt sinh cơ. Bây giờ tu luyện tạo hóa đại đạo, cách này sinh cơ càng là nồng đậm. Lăng thiên đi hướng trước, nói, hậu thổ, cách này tạo hóa đại đạo cùng lính ngộ. Hậu thổ chậm rãi châm trà cho Lăng thiên truyền đạt, sau đó nói ra, không sai, càn khôn lão tổ không hổ trời sinh tinh tu tạo hóa đại đạo. Từ khi phu quân đem càn khôn lão tổ tù khốn ta liền mỗi ngày tiến đến hỏi thăm, đã nhiều năm như vậy cuối cùng có chút lính ngộ. Bất quá muốn sáng tạo sinh mệnh hay là không dễ dàng thậm chí ta sử dụng một chút cổ thiên tức những hay là không thể sáng tạo sinh mệnh. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một tia kinh ngạc, sau đó nhìn chăm chú cách này đại điện lồng giam. Càn khôn lão tổ liền bị tù vây ở chỗ này, từ khi bốn tộc đại chiến kết thúc cách này âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ thương không lão tổ trực tiếp bị lăng thiên tù khốn bắt đầu. Cái này càn khôn lão tổ không chí càn khôn đại đạo cùng tạo hóa đại đạo, liền bị lăng thiên tù vây ở chỗ này để hắn dạy bảo hậu thổ tạo hóa đại đạo. Về phần càn khôn lão tổ có dạy, cái này không phải do càn khôn lão tổ. Giờ phút này càn khôn lão tổ hai mắt nhíu lại, nói, sai, sai. Tạo hóa đại đạo cố nhiên có thể sáng tạo sinh mệnh, nhưng là thiếu khuyết một cái mấu chốt hạch tâm. Cái này hạch tâm chính là tạo hóa ngọc điệp. Phải biết, tạo hóa ngọc điệp sở dĩ được xưng hô tạo hóa ngọc điệp, không chỉ có nó có thể ghi chép ba ngàn đại đạo càng là ẩn chứa hồng mông tử khí. Trong đó hồng mông tử khí chính là tạo hóa hạch tâm. Nếu như muốn sáng tạo một cái trùng tục mới, không chỉ cần có tạo hóa đại đạo càng cần hơn ẩn chứa tạo hóa đại đạo hồng mông tử khí. Đáng tiếc ẩm chứa tạo hóa đại đạo Hồng Mông tử khí không tại lão đạo nơi này, mà là đang hồng quân nơi đó. Càn khôn lão tổ nói càng là thật dài thở dài. Một số thời khắc càn khôn lão tổ rất là hối hận, vậy mà đi theo long tộc tham gia đại chiến. Hiện tại làm cho trở thành tù nhân, mà lại vận mệnh đã trở thành định số. Càn khôn lão tổ biết được, âm dương có thể không chết, thương không có thể không chết nhưng là hắn nhất định sẽ chết. Vì vậy, càn khôn lão tổ đối mặt cơ, cơ, bơi, cơ, hậu thổ mới có thể cảm mến dạy bảo. coi như hậu thổ là tổ vu cũng sống như vậy, hoàn toàn chính là muốn đem mình hết thảy truyền thừa tiếp. càn khôn lão tổ thở dài, lập tức nhìn về phía lăng thiên. hậu thổ tạo hóa đại đạo cùng lính ngộ không sai biệt lắm. Lão đạo nơi này cũng vẹn vẹn còn lại Càn Khôn Đại Đạo, nghĩ đến đây chính là vật ngươi cần rồi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Không sai. Càn Khôn Đại Đạo chính là bản tọa thứ cần thiết. Ngươi vốn chính là Càn Khôn nhị khí diễn hóa tiên thiên sinh linh, Càn Khôn nhị khí cũng là thời gian cùng không gian một loại hình thức khác diễn hóa. Càn là không gian, khôn là thời gian, ta tinh tu thời không đại đạo, nếu như thôn phế ngươi càn khôn bản nguyên, liền có thể lấy nguyên thần diễn hóa thời không đại đạo, càng là tiến vào tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Vì vậy, âm dương lão tổ bản nguyên có thể không mất, thương không lão tổ bản nguyên có thể không mất. Nhưng là càn khôn lão tổ bản nguyên nhất định phải mất đi. Càn khôn lão tổ hai mắt nhíu lại, nói, thôi. Thôi, lão đạo đã sớm biết, dứt khoát lão đạo cách này một thân bản sự không có thất truyền. Nói tới chỗ này, càn khôn lão tổ cùng biết được vận mệnh của mình. Hậu thổ thì là nhìn về phía lăng thiên, dù sao cách này càn khôn lão tổ dạy bảo mình nhiều năm như vậy. Lăng thiên thì là mang theo cổ quái. Càn khôn lão tổ, bản tỏa vẹn vẹn cần ngươi càn khôn nhị khí, cùng càn khôn bản nguyên. Còn ngươi nguyên thần, bản tỏa đương nhiên sẽ không hủy diệt. Ngươi chỉ dạy hậu thổ, cũng coi như hậu thổ nửa cây sư phụ. Nhưng là ngươi vốn là thiếu ta nhân quả, lại đang bốn tộc đại chiến thời điểm trợ giúp long tộc, cây này nhân quả cũng liền thiếu lớn hơn. Nếu như không giải quyết nhân quả, ngươi suốt đời sẽ không tăng lên một tia. Bây giờ ta muốn ngươi càn khôn bản nguyên cũng coi như hiểu rõ nhân quả, sau này ngươi nguyên thần dung nhập cái khác bản nguyên, lần nữa hóa hình mà ra còn có thể lại tu luyện từ đầu. Lời này rơi xuống càn khôn lão tổ hai mắt nhíu lại. Chuyện này là thật. Nói đến có thể còn sống càn khôn lão tổ cũng không nguyện ý chết đi. Bất quá càn khôn lão tổ biết được. Mình thiếu lăng thiên đại nhân quả, cách này nhân quả không phải càn khôn đỉnh liền có thể hoàn lại. Nếu như không hoàn lại, mình vĩnh sinh sẽ không tiến bước một tia. Lúc trước lăng thiên mượn càn khôn đỉnh nhưng cũng phù hộ càn khôn lão tổ. Nhưng là càn khôn lão tổ mình vong ăn phụ nghĩa, gia nhập long tộc đối kháng vu tộc. Vì vậy càn khôn lão tổ không hoàn lại cách này nhân quả. Hắn liền sẽ sinh ra tâm ma, tu vi sẽ không tiến bước một tia. Không thể tăng lên, càn khôn lão tổ cũng liền sinh ra chịu chết tâm tư. Vì vậy mới có tình cảnh vừa nãy, nhưng là hiện tại dâm ra mình càn khôn bản nguyên cùng càn khôn nhị khí, liền có thể hoàn lại nhân quả, sau đó lấy thân phận của hắn lần nữa tu luyện. Cách này khiến càn khôn lão tổ sinh khí một tia hy vọng càng là mang theo nhàn nhạt kích động. Lăng thiên nhẹ gật đầu Không sai Ngươi bây giờ nguyên thần đã đạt tới nửa bước hốn nguyên chi cảnh Nhưng là đại đạo đã lĩnh ngộ được hốn nguyên chi cảnh Chỉ cần đem nguyên thần yếu ước giải quyết Liền có thể tiếp dẫn đại đạo tiến vào hốn nguyên chi cảnh Vì vậy ta cần ngươi càn khôn bản nguyên cùng càn khôn nhị khí tăng cường nguyên thần Lời này rơi xuống càn khôn lão tổ nhẹ gật đầu Nói đến cách này nhân quả đại đạo rất có ý tứ. Một số thời khắc hạn chế người thật sự là rất hoàn mỹ, nhưng là một người tử vong đằng sau, nhân quả cũng liền tiêu tán. Đây cũng là hậu thế, chuẩn đề cùng tiếp dẫn muốn giết chết Hồng Vân nguyên nhân, hai tôn thánh vì nhân quả, Phật giáo tất cả đều cho Hồng Vân đều hoàn lại không được nhân quả. Đương nhiên có thể không hoàn lại, nhưng là nhân quả hóa thành tâm ma. Liền sẽ để ngươi không được tăng lên một bước Vì vậy nhân quả cách này đông không thể tùy tiện dính Giờ phút này càn khôn lão tổ ngồi xếp bằng thể nội hiện ra một đoàn màu trắng đen quang cầu Quang cầu này còn quấn hai khói trắng đen chậm rãi hướng về lang thiên bay đi Càn khôn lão tổ toàn thân hư ảo nói Đây chính là càn khôn nhị khí cùng càn khôn bản nguyên Lời này rơi xuống càn khôn lão tổ trực tiếp mở đi tưởng như sắp biến mất. Bất quá lăng thiên nhô ra tay, một đoàn tràn ngập thanh khí quang đoàn xuất hiện. Đây là hồng quân vạn mẹ chi khí, ngươi dùng cái này khí một lần nữa diễn hóa bản nguyên, sau đó một lần nữa hóa hình. Cố nhiên sẽ hủy đi tu vi hiện tại, nhưng là trùng tu đằng sau, ngươi sẽ càng mạnh. Dứt lời, Lăng Thiên nắm hậu thổ trực tiếp biến mất tại cách này đại điện. Lăng Thiên trực tiếp xuất hiện tại tổ vu điện, đem hậu thổ đặt ở đệ nhất trọng. Mình thì là đi vào thập nhất trọng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hậu chuyện.org Chương 395 chứng đạo hỗn nguyên tối tăm mờ mịt chùm sáng xoay tròn huyền diệu khí tức đây chính là càn khôn lão tổ bản nguyên cũng chính là cách gọi là càn khôn nhị khí giờ phút này lăng thiên đi vào tổ vua điện thập nhất trọng nhìn chăm chú luôn hồi đạo nhân như thế nào chuẩn bị đầy đủ hết chưa luôn hồi đạo nhân cười khẽ sau đó nói ra Dưới chân núi Bất Chu Sơn mười đầu tổ long linh mạch, trong đó bốn đầu tại địa phủ, còn lại sáu đầu tồn tại thiên đình bên trong. Bây giờ tổ Vu điện đã kết nối sáu đầu tổ long linh mạch, linh khí tự nhiên đầy đủ. Còn có chính là tinh thần đồ cũng đã kết nối viễn cổ tinh thần, một khi linh khí không đủ liền sẽ hạ xuống minh mông tinh thần chi quang. Lăng Thiên nghe vậy, suy nghĩ một lát, hy vọng đầy đủ đi. Đối với hốn nguyên chi cảnh, Lăng Thiên cố nhiên có một chút nhận biết, nhưng là những này nhận biết đều là đến từ hốn đồn bên trong. Dù sao hốn đồn ma thần mỗi một cách đều là hốn nguyên chi cảnh, nhưng là bọn hắn tu luyện thôn phể hốn đồn chi khí đơn giản có thể so với toàn bộ hồng hoang mấy thành linh khí. Vì vậy, Lăng Thiên lo lắng cho mình tiến vào hốn nguyên chi cảnh, lại không đủ linh khí. Giờ phút này chuẩn bị thỏa đáng cũng không phải do dừng lại Hai mắt bắn ra tinh quang đem càn khôn đỉnh bên trong càn khôn bản nguyên đặt vào trong cơ thể của mình Oanh Cách này bản nguyên tiến vào lăng thiên thể nội trong nháy mắt Minh mông oanh minh xuất hiện Lăng thiên thể nội tựa như truyền đến bảo tạc càn khôn bản nguyên vọt thẳng tiến lăng thiên nguyên thần bên trong cách này bản nguyên vốn chính là muốn cường hóa nguyên thần đồ vật càng là trợ giúp lăng thiên nguyên thần tiếp nhận đại đạo uy áp đồ vật giờ phút này càn khôn bản nguyên hóa thành cho sắc thần long trực tiếp xung quân lăng thiên nguyên thần lăng thiên nguyên thần trực tiếp bốc lên minh mông hỏa diễm đã thấy lăng thiên nguyên thần bên trong có hai tôn to lớn pháp tướng cái này pháp tướng chính là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hội tụ xem ra tựa như đế giang cùng chúc cầu âm nguyên hình. Mặc dù tổ vu đều là lấy nhân tộc bộ dáng xuất hiện, nhưng là bọn hắn cũng có thể hiển lộ ra mình bản tướng. Vốn định chính là đại đạo vẽ phác thảo tồn tại, hoàn toàn phù hợp cách này đại đạo. giờ phút này cách này hai tôn pháp tướng xuất hiện trực tiếp bắt đầu thôn phệ trung tâm càn khôn bản nguyên. Càn khôn bản nguyên cũng chính là thời không bản nguyên, bây giờ bị hai tôn Pháp thôn phệ, sau đó cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm rèn luyện lăng thiên nguyên thần, nguyên thần lộ ra càng phát ra ấm ánh sáng long lanh. Lăng thiên kết nối đại đạo tựa như đứng tại một mảnh trường hà phía dưới, cái này trường hà chính là vận mệnh trường hà, cũng được xưng hô đại đạo trường hà. Ở chỗ này, lăng thiên tiếp nhận minh mông uy áp trong đó hai đạo lưu quang lao ra chính là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hai loại đại đạo diễn hóa đại đạo xiềng xích vọt thẳng lấy mà lăng thiên nguyên thần vọt tới Kép chi Kép chi cái này hai đạo đại đạo xiềng xích trong nháy mắt không có vào lăng thiên nguyên thần lập tức lăng thiên nguyên thần sinh ra giạt nước có loại ẩn ẩn vỡ nát cảm giác Không chỉ có như thế, cái này giản nước khí tức truyền vang càng là mang theo nhàn nhạt tạp chất. Đây chính là nguyên thần không thể tiếp nhận đại đạo kết nối, một cái không tốt liền sẽ nguyên thần vỡ nát. Vì vậy, Lăng Thiên mới nghĩ đến thôn phải càn khôn bản nguyên tăng cường mình nguyên thần, không phải Lăng Thiên mới sẽ không tùy tiện tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Giờ phút này, giản nước nguyên thần ẩm ẩm khôi phục. Lăng Thiên cũng yên lặng tại Đại Đạo kết nối bên trong đối với Đại Đạo lính ngộ. Lăng Thiên cái này trong này tu luyện nhưng lại không biết Tổ Vu Điện phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, luôn hồi đạo nhân mắt tròn tròn. Đây chính là tiến vào hỗn nguyên chi cảnh sao? Cần thôn phải nhiều như vậy linh khí. đã thấy toàn bộ Tổ Vu Điện linh khí, tựa như thủy triều một dạng hướng về phía Lăng Thiên phóng đi. Nhưng là lăng thiên tới không sợ trực tiếp đem những linh khí này thôn phệ, sau đó rót vào mình nguyên thần bên trong, nguyên thần thì là thông qua những linh khí này kết nối đại đạo. Khó có thể tưởng tượng, chỉ như vậy một cái nhỏ nhắn thân thể lại tiếp nhận có thể so với biển động linh khí hải dương. Không chỉ có như thế, linh khí này hải dương càng ngày càng nhiều. Thậm chí cái này thập nhất trọng hỗn đổn chi khí cũng bắt đầu mỏng manh bắt đầu sầm sầm. Luân Hồi đạo nhân nuốt một ngụm nước bọt. Quá kinh khủng đi, hay là tranh thủ thời gian dẫn xác Chu Thiên tinh thần đi, không phải như thế thôn phệ xuống dưới, làm không cẩn thận cái này thiên đỉnh linh khí đều không đủ. Lập tức tinh thần chi quang xông lại, chuyển hóa năng lượng minh mông. Kỳ thật hồng hoang thế giới cố nhiên linh khí minh mông, nhưng là những linh khí này tất cả đều đến từ bản cổ một người có thể nói toàn bộ hồng hoang linh mạch linh khí tất cả đều là bàn cổ đại thần thể nội hỗn đồn chi khí diễn hóa đây là có một cái tổng lượng cũng là không thể tái sinh về phần tử trong hỗn đồn thu lấy cái này căn bản lại không được hồng hoang bên ngoài có một tầng nhìn không thấy trận pháp trận pháp này bảo hộ cái này hồng hoang thế giới không phải cuồng bão hỗn đồn chi khí tiến vào hồng hoang Làm không cẩn thận sẽ tạo thành nguy hại Vì vậy trong hồng hoang linh khí hoàn toàn chính là dùng một điểm ít một chút Nhưng là một người tu luyện thôn phệ minh mông linh khí Nhưng là hắn chết đằng sau Liền sẽ hóa thành linh khí Giờ phút này Lăng thiên trứng đảo hỗn nguyên trực tiếp thôn phệ minh mông linh khí Trong nháy mắt đã rút ra hồng hoang một thành linh khí Hồng hoang đại địa một chỗ không biết tên sơn cốc. T. Linh khí này lưu động phương hướng, tất cả đều hướng về Thiên Đình hội tụ. Xem ra đây là có người tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh. Xem ra Lăng Thiên đã ở tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh, không hổ là tính toán bàn cổ, tính toán thiên đạo tồn tại. Xem ra lão đạo cũng phải bắt gấp đến, không phải cái kia bị hậu bối siêu việt, thật là có chút xấu hổ. Một chỗ bí ẩn sơn động Lại truyền đến gầm thép Làm sao có thể Làm sao có thể Hắn làm sao dẫn đầu tiến vào hốn nguyên chi cảnh đâu Trước tiến vào hốn nguyên chi cảnh hẳn là bản tỏa bản tỏa Ta hồng quân không phục Không phục Hồng quân truyền đến gầm thép Nhìn trăm chú đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp Làm ra một cách trật vật quyết định Giống to Tạo hóa ngọc điệp tan bản tỏa nhất định phải thắng qua ngươi Giờ khắc này, Hồng Quân đã điên cuồng. Không nói đến những này, Tổ Vu điện bên trong Lăng Thiên không ngừng rút ra linh khí, cảm giác mình nguyên thần bên trong Đại Đạo xiềng xích càng phát ngưng kết. Oanh! Nguyên thần bên trong tựa như bảo tạc một dạng, đã thấy thời gian Đại Đạo diễn hóa xiềng xích, không gian Đại Đạo diễn hóa xiềng xích. Cả hai dung hợp, hóa thành một cái cự đại quang cầu. Quang cầu bên trong vọt thẳng ra một đạo quang mang hướng về vận mệnh trường hà phóng đi. Lăng Thiên Nguyên thần gào thét, thời không đại đảo, chứng đạo hỗn nguyên. Đã thấy quang mang này, vọt thẳng hướng vận mệnh trường hà. Giờ phút này, Lăng Thiên thôn phệ linh khí tốc độ càng là cường hoành. Trong nháy mắt, lại đem toàn bộ hồng hoang một thành linh khí nuốt trườn lấy. Cái này cường hoành linh khí tụ lại, đơn giản có thể nhồi vào tứ hải. Nhưng là hiện tại tất cả đều tiến vào lăng thiên thể nội. Có thể thấy được cái này chứng đáo hỗn nguyên tiêu hao linh khí kinh khủng. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 396 hỗn nguyên chi cảnh. Trong nháy mắt toàn bộ hồng hoang lâm vào tính mịt. Phàm là tu luyện người đều có thể cảm giác linh khí không ngừng giảm bớt càng là cảm giác linh khí hướng chảy. Này khí tức cái này năng lượng tất cả đều hướng về thiên đình chảy tới. Nương theo thôn Phệ đã qua trăm năm. Trong vòng trăm năm toàn bộ hồng hoang linh khí giảm mạnh ba thành. Ba thành linh khí cũng liền tương đương với bàn cổ ba thành năng lượng. Cái này kinh khủng tiêu hao làm cho cả hồng hoang đều sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết trong hồng hoang linh khí chỉ những thứ này đem bọn hắn tất cả đều thôn phệ Bọn hắn còn tu luyện như thế nào Linh khí mỏng manh tu luyện như thế nào Thậm chí linh khí tiêu giảm bọn hắn liền sẽ mất đi hiện tại cường đại Vì vậy vô số người đang lo lắng thậm chí muốn phản kháng Bất quá ngẫm lại cây này lưu động phương hướng cả đám đều yên tĩnh lại Cây này thiên đình là Khống chế, đây chính là vu tộc tại Khống chế. Vu tộc nhân số không nhiều, lại là hồng hoang đế nhất tộc đàn. Trong đó Lăng Thiên tổ vu càng là hồng hoang đế nhất nhân. Vì vậy, toàn bộ hồng hoang tu sĩ liền trơ mắt nhìn xem Lăng Thiên thôn phải những này năng lượng minh mông, cũng không dám nói câu nào. Thiên đình bên trong, tổ vu điện bên trong Lăng thiên cảm giác thể nội năng lượng minh mông, ngưng tụ mình thời không xiềng xích. Xiềng xích này chính là tự thân đại đạo ngưng tụ, sau đó kết nối vận mệnh này trường hà. Chỉ cần kết nối vận mệnh trường hà, liền có thể tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Một ngày này, Lăng thiên thể nội linh khí bạo động, trái tim bên trong thiên phạt chi nhãn lóng lánh, quang mang chậm rãi chảy xuôi nhàn nhạt hỗn độn chi khí, rống đã thấy lăng thiên nguyên thần diễn hóa, hình thành sụt đổ xiềng xích, sau đó rót vào một cái đại đạo xiềng xích bên trong. Xiềng xích này phóng tới hư ảo vận mệnh trường hà, chảy xuôi trường hà, chảy xuôi uy áp. Lăng thiên nguyên thần thông qua xiềng xích này tiếp dẫn cái này trường hà ẩn ẩn cảm giác cái này trường hà uy áp, cùng mình sắp sụp bại nguyên thần bất quá càn khôn bản nguyên không ngừng bổ sung lăng thiên nguyên thần cuối cùng liên lụy đại đạo xiềng xích hướng về vận mệnh trường hà phóng đi rống ngửa mặt lên trời gào thét cách này đại đạo xiềng xích trực tiếp rơi xuống trường hà bên trong giờ khắc này lăng thiên nguyên thần kết nối đại đạo xiềng xích thu hoạch được một loại cực hạn thăng hoa lăng thiên nguyên thần lóng lánh kim sắc quang mang quang mang bên trong ầm ầm hiện ra một vòng màu hỗn độn Lăng Thiên biết được mình nguyên thần tiến hóa, tiến hóa hỗn nguyên chi cảnh. Giờ phút này, Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, bắn ra một đạo trùng thiên quang mang. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Rống! Gào thét thanh âm truyền vang toàn bộ hồng hoang. Hồng hoang mây cuốn mây bay trong nháy mắt bị một cỗ minh mông uy áp áp chế. Cách này uy áp không ngừng tăng cường, bầu trời hiện ra một vòng tính mịt. Đột nhiên tính mịch bên trong hội tụ tường vân chầm rãi hạ xuống kim hoa. Tiến hóa lúc đầu rất thư thớt, bất quá nương theo lăng thiên gầm rú trong nháy mắt diễn hóa hình thành màu vàng nước mưa. Lập tức minh mông khí tức hiện hiện từ lăng thiên thể nổi tản ra uy áp toàn bộ hồng hoang đại địa. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong hồng hoang, vô số sinh linh cũng nhìn không được hai đầu gối quỳ xuống đất. Lăng thiên cười khẽ lạnh nhạt nói ra, ta đạo lấy thành. Lời này rơi xuống, truyền vang toàn bộ Hồng Hoang. Ầm ầm. Tử khí đông lai ba vạn rừng, thiên âm tấu vang, địa sủng kim liên, Cách này uy áp sáng lâm, khiến cho Hồng Hoang vô số đại thần thông hãi nhiên biến sắc. Chứng đạo, lại có người chứng đạo hỗn nguyên sao? Hồng Quân, a. Lăng Thiên vậy mà chứng đạo hỗn nguyên, ta Hồng Quân không phục, không phục. Ta nhất định phải thắng qua ngươi, nhất định phải thắng qua ngươi. Ta muốn chọc giận vận, ta muốn hồi tồ khí vận, lấy khí vận chứng đạo. Vu tộc số lượng thư thức, căn bản không thể khống chế khí vận. Lăng Thiên cố nhiên cưỡng ép câu thúc ban đầu bốn tộc khí vận, nhưng là cũng có thể ẩn ẩn sụp đổ cố này khí vận. Đúng, đúng. Lăng Thiên bản tọa nhất định sẽ không thua ngươi. Dương Mi, nha dẫn đầu chứng đảo hỗn nguyên sao? hay là lấy thời không đại đạo chứng đảo hỗn nguyên? đây không phải đồng dạng cường đại. xem ra bản tòa cần nhìn xem cái này tiểu hữu. thật khó tưởng tượng bản cổ hậu nhân bên trong lại còn có loại này tồn tại. lão tử, đây chính là tên địch nhân kia, không nghĩ tới hắn đã chứng đảo hỗn nguyên. thông thiên, đại ca áp lực này chính là chúng ta cầu nhân truyền đến sao? Ngươi không phải nói hắn là vu tục, trời sinh tinh tu nhục thân làm sao hiện tại là nguyên thần chứng đạo, nguyên thủy thiên tôn. Khó có thể tin, nhưng là chúng ta là tam thanh, bàn cổ chính tung tuyệt đối sẽ không yếu tại vu tục. Bọn hắn bất quá so với chúng ta ra đời sớm mấy năm thôi. Vô số người nghị luận ầm ý, bất quá thiên địa oanh minh. Lăng Thiên Hỗn Nguyên chi cảnh uy áp hiện ra, trong nháy mắt làm cả Hồng Hoang thần phục. Vô số đại năng thừa nhận uy áp, một chút kẻ yếu đã hai đầu gối quỳ xuống đất. Liền xem như Tam Thanh, giờ phút này cũng đang khổ cực trèo chống. Cái này đến từ đại đạo uy áp, cũng không phải cái gì thiên đạo thánh nhân. Lăng Thiên đem mình kết nối vận mệnh trường hà, đây là chứng đạo hỗn nguyên chứng chính là đại đạo. Oanh Minh thanh âm minh mung, Lăng Thiên cười khẽ, lập tức nói ra: Bản tòa đã chứng đảo Hỗn Nguyên 3.000 năm đằng sau tại Bất Chu Sơn Vu Tộc Chi địa truyền đảo. Lời nói truyền sướng trong nháy mắt làm cả Hồng Hoang mắt trợn tròn. Lập tức toàn bộ Hồng Hoang hưng phấn. Bốn Tộc Đại Chiến để vô số chủng tộc diệt vong, cũng tạo thành vô số đạo pháp thiếu thốn. Dù sao những này Tộc đàn xuất thế chính là liền có thiên đạo truyền thừa. Hiện tại truyền thừa người bị chém giết, bọn hắn những này hậu bối có hay không truyền thừa. Vì vậy, nghiêm trọng thiếu thốn truyền thừa người, nghe được Lăng Thiên giảng đạo, trong nháy mắt toàn bộ Hồng Hoang đều kinh động. Tất cả mọi người cao hứng, cũng vẻn vẻn một người không vui. Đây chính là Hồng Quân, Hồng Quân ngửa mặt lên trời gào thét, "A!" Lăng Thiên, ta Hồng Quân cùng ngươi không chết không thôi. Hồng Quân vừa mới nghĩ đến như thế nào hội tụ khí vận, nhưng là hiện tại trực tiếp hỏng mất. Lăng Thiên trực tiếp truyền đạo Hồng Hoang, hắn như thế nào truyền đạo hội tụ khí vận. Rồi hãy nói hiện tại Hồng Quân cũng không dám trực tiếp xuất hiện, trực tiếp xuất hiện liền sẽ bị Lăng Thiên truy sát. Dù sao Hồng Quân biết được, Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Giờ phút này... Hồng quân lửa giận ngút trời cũng không dám trực tiếp trừ bỏ tìm Lăng Thiên tính sổ sách. Một khi trừ bỏ không chừng liền sẽ bị Lăng Thiên giết. Lăng Thiên nơi này không biết mình vậy mà mạnh Hồng quân ý nghĩ. Nhưng là coi như biết cũng sẽ không để ở trong mắt. Bây giờ tổ vưu điện thập nhất trọng luôn hồi đạo nhân thì là kỳ quái. Lăng Thiên. truyền đạo toàn bộ Hồng Hoang làm cái gì vậy? Không phải làm cái gì, vẹn vẹn muốn hội tụ khí vận. Vô tộc nhân số quá ít, vì vậy coi như hiện tại khống chế khí vận, lại không thể khống chế bọn hắn tàn mạn khắp nơi. Ta hiện tại đã sử dụng càn khôn đỉnh, bàn cổ phiên thái cực đồ, hỗn độn chung. Mấy món tiên thiên trí bảo chấn áp khí vận, nhưng là hồng hoang khí vận quá bàng bạc, căn bản là không chấn áp được. Lăng thiên nói ra, vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website điệu chương ba yêu tộc gia khí vận không chấn áp được hay là vài kiện tiên thiên chí bảo đây là cỡ nào bằng bạc khí vận để lăng thiên như thế khó xử có thể nói một cách tột đàn chính là chấn áp khí vận lợi khí mỗi người đều chia sẻ một tia khí vận, sau đó liền xếp một mực khống chế tại mình tộc đàn bên trong, sau đó dựa vào trí bảo chấn áp tộc đàn khí vận là được rồi. Lăng thiên nơi này không được, hoặc là vu tộc không được. Vu tộc cố nhiên có thể hội tụ khí vận, nhưng là vu tộc không có nguyên thần thể nội căn bản cũng không có thể hội tụ quá nhiều khí vận, thậm chí khí vận còn biết trầm rãi tàn mạn khắp nơi. Vì vậy. Vũ tộc khí vận đều hội tụ tại Lăng Thiên nơi này, dù sao Lăng Thiên có nguyên thần. Vũ tộc khí vận cỡ nào bàng bạc, nhất là tại tiêu diệt bốn tộc đằng sau, toàn bộ hồng hoang khí vận đều hội tụ tại vũ tộc nơi này. Minh mông như vậy khí vận tất cả đều tụ lại, Lăng Thiên dựa vào thái cực đồ, hỗn độn chung, bàn cổ phiên, càn khôn đỉnh tổ vũ điện. Không ít tiên thiên chí bảo chấn áp, nhưng vẫn như cũ không chấn áp được. Dù sao đây là toàn bộ hồng hoang khí vận. Vì vậy, Lăng Thiên mới nghĩ ra truyền đạo như thế một cách phương pháp. Truyền đạo thủ nghi ngờ chính là một cách lão sư trách nhiệm, truyền đạo toàn bộ hồng hoang, minh mông khí vận coi như tàn mạn khắp nơi cũng sẽ chảy vào những này nghe đạo người nơi này. Lăng Thiên cùng bọn hắn có truyền đạo chi ăn, bọn hắn cũng coi là Lăng Thiên đồ đệ. Những này khí vận Lăng thiên còn có thể tùy thời thu hồi lại. Nói cách khác, đem khí vận trước đặt ở bọn hắn nơi đó, ta trả cho ngươi truyền đạo thủ lao. Nhưng là ta cần thời điểm có thể từ ngươi nơi này rút ra khí vận, thậm chí đưa ngươi lúc đầu khí vận nuốt trưởng lấy, vậy liền coi là cho ngươi mượn khí vận lợi tức. Bởi như vậy một lần cũng coi như giải quyết cách này không khống chế được khí vận. Như thế một cách hoàn mỹ phương pháp. Lại là Hồng Quân nghĩ đến như thế nào hội tụ khí vận phương pháp. Giờ phút này Hồng Quân đơn giản muốn thổ huyết. Bất quá đối mặt Lăng Thiên lại là không thể làm gì. Lăng Thiên không biết Hồng Quân như thế nào coi như biết được cũng sẽ khinh thường cười một tiếng. Thời gian trôi qua trong nháy mắt lại là trăm năm đi qua. Một ngày này Lăng Thiên nhìn trăm chú tổ vu điện. Hay là vào không được, cách này tổ vu điện thập nhị trọng bên trong đến tột cùng ẩn tàng cách này cái gì, lại có khủng bố như thế kết giới. Ta đều là hốn nguyên chi cảnh, lại không thể đủ đi vào. Luân hồi đạo nhân đứng tại đến, nói ra. Tổ vu điện mỗi một tầng đều ẩn tàng bàn cổ còn sót lại đồ vật cách này để thập nhị trọng nghĩ đến chính là bàn cổ lưu lại chân quý nhất tồn tại. Nhưng là muốn đi vào trong đó... Có lẽ nguyên thần tiến vào hỗn nguyên chi cảnh không được, cái này cần nhục thân tiến vào hỗn nguyên chi cảnh." Lăng Thiên im lặng gật đầu, đối với Luân Hồi đạo nhân lời nói biểu thị tán đồng. Kỳ thật Luân Hồi đạo nhân rất cường đại, từ khi tiến vào vận mệnh trường hà đằng sau, đối với Hồng Hoang đại đạo hiểu rõ xa xa siêu việt Lăng Thiên. Coi như Lăng Thiên nhìn qua bàn cổ một đời cũng là như thế. Dù sao vận mệnh Trường Hà là đại đạo giao hội chi địa. trầm mặt một lát, Lăng Thiên mở miệng lần nữa nói ra. Luôn hồi. Minh Hà bây giờ chuẩn bị thế nào? Nâng lên nhục thân hỗn nguyên, Lăng Thiên liền nhớ tới Minh Hà. Tiên Thiên không đủ thương Thiên bổ chi. Lăng Thiên vốn chính là bàn cổ tinh huyết diễn hóa, vì vậy thôn phệ bàn cổ bản nguyên liền có thể cường hóa nhục thân của mình bàn cổ bản nguyên ở nơi nào tự nhiên tại chúng sinh thể nội bốn tộc đại chiến bảy cái hơi em hồ lô tại sâu trong lòng đất thu thập đại chiến tinh huyết mặc dù sau cùng đại chiến để một chút huyết dịp cho lãng phí nhưng là bảy cái hơi em hồ lô thu thập tinh huyết tròn vẹn chiếm cứ bảy thành càng đem thiên đạo dòng người trôi hay giọt tinh huyết thu thập lại Những này tinh huyết thu thập lại, tự nhiên giao cho Minh Hà rèn luyện. Rèn luyện bản nguyên pháp trận đến từ trong hỗn đồn huyết chi ma thần ký ức. Lăng Thiên tại bàn cổ trong ánh mắt từng thấy máu chi ma thần sử dụng tới, vì vậy liền truyền cho Minh Hà. Minh Hà tu luyện sát lục đại đạo cùng huyết chi đại đạo, vì vậy vừa vặn giao cho Minh Hà rèn luyện những này tinh huyết. Vô tận tinh huyết Giao cho Minh Hà cũng không biết đã nhiều năm như vậy có hay không sèn luyện hoàn thành. Lúc đầu Lăng Thiên hướng về những này bản nguyên cũng không cần. Dù sao Lăng Thiên luyện hóa bất chu sơn thu hoạch được bản cổ xương sống. Nhưng là không nghĩ tới bản cổ xương sống quá cường đại tùy tiện dung nhập thể nội sẽ tạo thành tự thân bảo tạc. Vì vậy Lăng Thiên không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đem ánh mắt từ đó tâm càn khôn đỉnh phía trên rời đi, dù sao ở trong đó chính là bàn cổ xương sống, hiện tại còn không phải thôn phế hắn thời điểm. Nhìn về phía luôn hồi đạo nhân hỏi thăm Minh Hà sự tình, luôn hồi đạo nhân bấm ngón tay tính toán, nói. Minh Hà bây giờ nhìn quản lục đạo luôn hồi, sau đó rèn luyện những cái kia tinh huyết. Dựa theo thời gian thôi diễn đoán chừng còn cần một nguyên hồi thời gian đi. Lăng thiên con ngươi hơi nhíu, nói Thôi được, vậy liền chậm rãi chờ đợi đi Lăng thiên nhiên lặng ở chỗ này, dù sao muốn tăng lên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều Nhất là đi vào lăng thiên cảnh giới này người, muốn tăng lên một tia chính là tựa như lên trời Đột nhiên tổ vu điện truyền đến hò hét Đại ca, đại ca, nhanh lên ra đi Lăng thiên nghe vậy dậm chân xuất hiện tại Tổ vu Điện một tầng. Cách này Tổ vu Điện thập nhất trọng cũng vẹn vẹn mấy người có thể đi vào trước mắt Trúc Dung rõ ràng không thể tiến vào. Giờ phút này Trúc Dung sắc mặt sốt ruột. Đại ca! Người cuối cùng xuất hiện. Hồng hoang đại địa xuất hiện đại sự. Đại sự! Cách đại sự gì? Lăng thiên kỳ quái bất quá đối mặt Trúc Dung ngưng trọng như thế sắc mặt. Hay là xé sách tư không hướng về lăng tiêu điện bay đi Lăng tiêu điện cũng chính là xử lý chính sự địa phương Giờ phút này lăng thiên xuất hiện Đế giang trực tiếp đứng ra Đại ca Hồng hoang đại địa hiện tại thật xuất hiện đại sự Từ khi đại ca truyền ra muốn tại ngàn năm đằng sau giảng đạo sự tình Toàn bộ hồng hoang sôi trào Nhưng là cũng có người thừa cơ quật khởi Trong đó có một cách tự xưng yêu tộc hạng người Lời này rơi xuống, toàn bộ Lăng Tiêu Điện đều xuất hiện một vòng ngưng trọng. Yêu tộc là nhân vật gì, điểm này bọn họ cũng đều biết. Dù sao lúc trước Lăng Tiên nói qua, yêu tộc cùng vu tộc không chết không thôi, càng là vu tộc đại địch. Bây giờ yêu tộc xuất hiện, bọn hắn tự nhiên có chút khẩn trương. Giờ phút này, tổng công liền đứng ra nói ra. Đại ca Vậy mà yêu tộc xuất hiện chúng ta không bằng trực tiếp đem mặt khắc môn tiêu diệt. Cộng công lời nói trong nháy mắt thu hoạch được mấy cái tổ vu tán đồng. Lăng thiên thì là cười lạnh. Không cần lo lắng yêu tộc cố nhiên là vu tộc đại địch. Nhưng là hiện tại vu tộc quá cường đại căn bản cũng không phải là yêu tộc có thể so sánh. Bất quá cũng không thể như thế bỏ mặt yêu tộc mặc kệ. Đế Sang, Trúc Cửu Âm, các ngươi hai cách đến trong hồng hoang điều tra thêm, nhớ kỹ không nên khinh cử vọng động, ta nghĩ ở trong đó còn có cái này người nào. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công Tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Trường 398. Tam Thanh xoắn suýt. Yêu tục xuất thế vô thanh vô tức xuất thí. không quá nặng điểm chú ý yêu tộc vu tộc, lại tại trước tiên thu hoạch được yêu tộc tình báo. bây giờ những tin tình báo này tất cả đều rơi xuống lăng thiên nơi này. lăng thiên cười khẽ, ha <cười> ha. xem ra Hồng quân xuất hiện. từ yêu tộc xuất thế tin tức này truyền đến lăng thiên nơi này, lăng thiên liền biết được sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Yêu Tộc hoàng giả chính là bộ tộc Kim Ô bây giờ đang ở Hồng quân trong tay. Dù sao lúc trước hai cái chứng đã bị Hồng quân cho làm tự bảo còn lại một cái thì là bị Hồng quân mang đi. Vì vậy cách này yêu Tộc xuất hiện nếu như không phải cái gì trong lúc vô tình sáng tạo như vậy thì là Hồng quân tại phía sau màn duy trì. Lăng thiên suy nghĩ nhìn xem đế sang cùng chút cửa âm rời đi sau đó nói ra chúc sung cổng công các ngươi mang theo bảy cái. hơ em hồ lô tiến về côn luân sơn, đem côn luân sơn cho ta bao bọc vây quanh. nếu như côn luân sơn xuất hiện hồng quân, bảy cái. hơ em hồ lô trực tiếp bố trí xuống đại trận, đem hồng quân lưu cho ta ở nơi đó. tính đi tính lại, hồng quân cũng khoảng chừng côn luân sơn xác suất tương đối lớn. hy vọng lần này có thể tìm tới hồng quân đi trước kia không đem Hồng Quân coi ra gì coi như hai lần chạy trốn nhưng là Lăng Thiên không ngừng mạnh lên hiện tại đã có thể tùy tiện chém giết Hồng Quân lần thứ nhất cùng Hồng Quân lưỡng bại câu thương lần thứ hai Hồng Quân trật vật đào vong nếu như lần thứ ba đoán chừng liền sẽ bị Lăng Thiên chém giết bất quá Hồng Quân trong tay có ẩn chứa tạo hóa đại đạo tạo hóa ngọc điệp đây chính là sáng tạo nhân tộc nhất định phải mượn nhờ đồ vật vì vậy Hồng quân hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì cách này tạo hóa ngọc điệp lăng thiên nhất định phải tìm tới lăng thiên ngón trỏ gõ bàn này mặt nhìn xem trúc dung bọn hắn rời đi bảy cái hơ em hồ lô chính là tiên thiên hồ lô đằng hấp thu cựu thiên tức những cùng huyết trì vu tộc tinh huyết diễn hóa đại vu Càng là có nguyên thần đại vũ, bọn hắn bày cái tâm ý tương thông có thể diễn hóa âm dương ngũ hành đại trận quả thực là lợi hại. Mấy người rời đi, Lăng Tiêu Điện cũng có chút vắng vẻ. Lăng Thiên nhấp bên dưới trà xanh. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tiếp qua mấy năm liền có thể truyền đạo. Lời nói rơi xuống, Lăng Thiên cũng biến mất ở chỗ này. Lăng thiên rời đi, nhưng lại không biết hồng hoang đại địa ở trên diễn một trận trò hay. Yên tính sơn động, một cách toàn thân rào rạt hỏa diễm thanh niên trầm rãi đi hướng một đạo nhân. Sư phụ, đạo nhân này hai mắt nhíu lại, nói: trở về hiện tại yêu tộc phát triển như thế nào? Yêu tộc có chút không rõ ràng, vì vậy hấp thu không ít chủng tộc gia nhập. Bất quá từ khi vu tộc truyền ra. Lăng thiên xét tại ngàn năm đằng sau truyền đạo. Yêu tộc lấy tu luyện hấp dẫn chủng tộc khác gia nhập liền biến ít. Hiện tại rất nhiều chủng tộc đến đây đều là tìm kiếm ta che chở, mà không phải nghĩ đến tìm kiếm phương pháp tu luyện. Thanh niên này nói ra. Đạo nhân thở dài, nói. Muốn ta hồng quân tung hoành một thí, càng là hỗn độn ma thần chuyển thí lại bị bàn cổ một giọt tinh huyết cho chế ngự thật sự là không cam lòng không cam lòng đạo nhân này chính là hồng quân thanh niên này thì là yêu tộc hoàng giả đế tuấn bất quá người hoàng giả này đế tuấn có chút bi thảm không có thái nhất cách này để để hỗ trợ càng là không có hỗn độn chung cách này chí bảo bây giờ vẹn vẹn bái hồng quân vi sư sau đó có mấy món tiên thiên linh bảo mà thôi hồng quân thở dài đế tuấn trầm mặt Đột nhiên, Hồng Quân bấm ngón tay tính toán. Tính toán thời gian các ngươi dù sao cũng nên xuất thí. Vậy liền đi tìm các ngươi cũng có thể hội tụ một chút khí vận đâu. Hồng Quân nói ra, sau đó phất trần hất lên tiếp tục nói ra. Để tuấn đổ nhi. Ngươi lại tiếp tục phát triển yêu tộc, nhớ kỹ muốn bí mật phát triển. Nếu là rước lấy Vu tộc chú ý, sẽ không tốt. Lời này rơi xuống, Hồng Quân biến mất vô tung vô ảnh. đế Tuấn chậm rãi đứng lên, con ngươi tràn ngập một tia khinh thường. Hồng Quân sao? Đừng tưởng rằng bản tỏa không biết ngươi là. Ngươi đem đệ đệ của ta cho phát ra đi tự bảo thu hoạch được một đầu sinh mệnh. Nhưng lại không biết, lúc trước ta đã có linh trí, càng là dung hợp lục áp một chút ký ức. Bản tỏa không cần tu luyện của ngươi chi pháp. Cũng không cần ngươi dạy bảo Nhìn xem đi Ngươi hết thảy đều sẽ thành bản tỏa đồ vật Bất quá bây giờ Hay là cần dựa vào ngươi một cái Dù sao lăng thiên người này khó đối phó Đế Tuấn tự lẩm bẩm chậm rãi rời đi nơi đây Lại nói Hồng Quân bấm ngón tay tính toán liền phát hiện tam thanh đắc tại côn luân sơn tu luyện hồi lâu tiến vào đại la kim tiên chi cảnh muốn đi vào chuẩn thánh chi cảnh lại tìm không thấy phương pháp bọn hắn mặc dù truyền thừa bàn cổ đại đạo nhưng là rất nhiều đều là hỗn nguyên chi cảnh giảng thuật bọn hắn còn không có tiến vào hỗn nguyên chi cảnh như thế nào nhìn hiểu vì vậy tam thanh muốn nghĩ đến như thế nào tăng lên mình nhưng là như thế nào trừ bỏ cách này khiến Tam Thanh khó xử. Dù sao côn Luân sơn là Lăng Thiên trọng điểm chiếu cố đối tượng, nơi này có không ít Vu Tộc trông coi. Vì vậy Tam Thanh có chút lo lắng, không muốn bị Vu Tộc phát hiện. Nếu như bị phát hiện, làm không cẩn thận trực tiếp bị Vu Tộc bắt đi thôn phệ. Dù sao Vu Tộc Lăng Thiên từng liền thôn phệ qua bọn hắn. Nếu như không phải có người cứu giúp. Hiện tại đã sớm biến mất. Càng nghĩ Tam Thanh cũng không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên Thông Thiên Thị là nói ra. Ra không được, nhưng lại không biết tu luyện như thế nào. Chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự là kỳ quái, chúng ta trong truyền thừa liền không có chuẩn thánh chi cảnh truyền thừa sao? Lão Tử lắc đầu, nói. Dựa theo trong truyền thừa kể ra, bàn cổ phụ thần xuất sinh chính là hốn nguyên chi cảnh đương nhiên sẽ không xoắn xuýt hốn nguyên trở xuống cảnh giới. Tam thanh trong này trao đổi, muốn không ra một biện pháp tốt. Dù sao vấn đề này quá xoắn xuýt, muốn trừ bỏ tìm đạo, hoặc là cùng người khác luận đạo thu hoạt được chuẩn thánh đằng sau phương pháp tu luyện. Nhưng là hiện tại không dám xuất hiện, sợ bị vu tục bắt lại. Ngay tại Tam Thanh xoắn suýt thời điểm, một đạo Lưu Quang lập lòe đi vào thai ngén Tam Thanh địa phương. Cái này Lưu Quang diễn hóa một đạo nhân chính là Hồng Quân không thể nghi ngờ. Hồng Quân định lấy tảo hóa Ngọc Điệp, Lăng Thiên cũng không tính ra Hồng Quân ven đường. Kỳ thật Lăng Thiên đem ba cái lão tổ tảo hóa Ngọc Điệp đoạt tới, đã có năm thành tảo hóa Ngọc Điệp theo lý tới nói có thể tính ra Hồng Quân ở nơi nào nhưng là thiên đạo hiện tại đã không có linh trí, tựa như một cách vận chuyển cực kỳ căn bản là tính không ra một cách nguyên cớ. giờ phút này Hồng quân xuất hiện tại tam thanh trước mặt, nói ba người các ngươi đều đã xuất thí. lời này rơi xuống thông thiên hiếu kỳ nhìn chăm chú người đạo nhân này, lão tử thì là đi hướng trước nói nguyên lai là tiền bối, lão tử tự nhiên biết rõ đây là Lúc trước lăng thiên muốn giết chết chính mình thời điểm, chính là người này ra mặt cứu được bọn hắn. Cố nhiên người này cũng bị đánh bại, nhưng là rất rõ ràng cái này tiện bối tuyệt đối cường đại. Hồng quân nhẹ gật đầu, bất quá con ngươi hiện ra một tia kinh ngạc. Các ngươi khí tức trên thân, làm sao cùng bản tọa có chút giống nhau. Hồng quân hiếu kỳ, hai mắt hiện ra một chút ánh sáng, sau đó bấm ngón tay tính toán. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 399. Một lần giảng đạo, côn luân sơn, tam thanh thai ngén chi địa. Hồng quân hiếu kỳ, cái này tam thanh truyền đến khí tức, vậy mà cùng mình giống nhau, thậm chí có chút nhất mạch tương liên cảm giác. Vì vậy, Hồng Quân có chút hiếu kỳ, liền bấm ngón tay tính toán. Cái này diễn toán chi thuật, biết được càng nhiều, diễn toán kết quả càng chân thực. Nếu như cái gì cũng không biết, vẹn vẹn biết được một việc, muốn thôi diễn, cố nhiên cũng sẽ biết được một chút, nhưng là đều là nửa thật nửa giả. Giờ phút này, Tam Thanh ngay tại Hồng Quân trước mặt, Hồng Quân cuối cùng biết được đây là có chuyện gì. Lão tử cũng là kỳ quái. Luôn cảm giác Hồng Quân rất là thân thiết, tựa như nhất mạch tương thừa. Giờ phút này, Hồng Quân lắc đầu thở dài. Thì ra là thế. Lúc trước cùng lang thiên đánh nhau, bị buộc chặt đứt một cánh tay, không nghĩ tới bị các ngươi phải đi, sau đó luyện hóa. Lời này rơi xuống, lão tử thì là yên lặng thất sắc, không hết nói ra. Cánh tay kia nguyên lai là tiền bối sở hữu tiền bối là vạn khí chi mẫu diễn hóa. Vừa vặn bổ sung chúng ta tam thanh trôi qua bản nguyên. Bây giờ ba người chúng ta mặc dù tư chất có chút giảm xuống, nhưng là cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt Lời này rơi xuống, nguyên thủy thiên tôn thì là mang theo vẻ tôn kính nhìn chăm chú Hồng Quân. Dù sao Hồng Quân bản nguyên cứu được bọn hắn. Hồng Quân cười khẽ. Thôi được. Các ngươi vậy mà cùng bản tỏa hữu duyên, nhìn các ngươi cũng tiến vào đại la kim tiên chi cảnh, hiện tại hẳn là muốn đột phá chuẩn thánh chi cảnh đi. Bái bản tỏa vi sư, liền có bản tỏa dạy bảo các ngươi. Lời này rơi xuống, tam thanh đương nhiên sẽ không phản đối. Không nói đến cái này ăn cứu mạng, liền nói cái này bổ sung bản nguyên ăn tình đầy đủ ba người bọn hắn bái sư. Tam Thanh không có trực tiếp hai tay ôm quyền, nói ra gặp qua lão sư Hồng Quân phất sâu cười khẽ, đây cũng là những năm này bên trong vui vẻ nhất một chuyện năm tháng dài rằng dặn thoáng qua tức thì trong Hồng Hoang vô số chủng tộc hội tụ bất chu sơn chi địa, cái này vốn là là Vu tộc Đại bản doanh, hiện tại cũng là Vu tộc Đại bản doanh, nhưng là số lượng hay là không sánh bằng Thiên Đình. Bây giờ toàn bộ trong hồng hoang cơ bản tất cả mọi người tới chỗ này Đã thấy trong lúc này vị trí Cũng chính là lúc trước bất chu sơn chi địa Chầm rãi bốc lên một cái cử đại đảo đài Ba đóa luyện hóa xoay chậm chậm Hóa thành một cái cử đại đài sen Lăng thiên Vì ở chỗ này uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn phía dưới hồng hoang trùng tộc Các ngươi đến đây đều là người hữu duyên Bản tỏa tiến vào ở đây truyền đạo, hết thảy truyền đạo ba lần, một lần ba ngàn năm. Lăng Thiên chậm rãi nói ra, nương theo thanh âm truyền vang toàn bộ hồng hoang. Trong hồng hoang cảm giác mình nguyên thần một mảnh vắng vẻ, đối với trung tâm Lăng Thiên càng phát cung kính. Giờ phút này, Lăng Thiên liền mở miệng nói ra. Cái này trong hỗn độn có ba ngàn đại đạo. Bởi vì cách gọi là 3000 đại đạo, từng cách từng cách nhưng chứng Hỗn Nguyên. Bây giờ trong Hồng Hoang, vẹn vẹn còn lại Thiên Đạo. Thiên Đạo ẩn chứa 49 đầu đại đạo, cũng liền nói các ngươi tại trong Hồng Hoang muốn chứng Đạo Hỗn Nguyên, liền cần lĩnh ngộ cách này 49 đầu đại đạo. Hôm nay bản tọa liền giảng thuật cách này Thiên Đạo ẩn chứa 49 đầu đại đạo cùng tu luyện như thế nào trong tu luyện vấn đề. Lời này rơi xuống, những này nghe đạo người trong nháy mắt sống to. Đa tả Lăng Thiên Thánh Nhân. Cái này minh mông thanh âm truyền vang toàn bộ Hồng Hoang. Cái này bất chu sơn bên ngoài, phương viên ước vạn cây số tất cả đều bị những này Hồng Hoang chủng tộc chiếm cứ. Giờ phút này, Lăng Thiên liền nói ra. Cái này Thiên Đạo 49, nó một chính là Vu Đạo. Vu Đạo thuộc về Vu tộc nhưng cũng thuộc về các ngươi, các ngươi cũng đều là bàn cổ diễn hóa tự nhiên có thể tu luyện vu đạo. Vu đạo không phải hóa thành vu tục, mà là đỉnh thiên lập địa chi đạo. trong cơ thể mình xương sống không thể uốn lượn, mình hai đầu gối không thể quỳ xuống. đây chính là đỉnh thiên lập địa chi đạo, cũng chính là vu tục chi đạo. thứ hai chính là ma đạo. Ma đạo nguồn gốc từ ma tổ la hầu coi trọng ma tính cùng hủy diệt, coi trời bằng vung, vô dục vô cầu, tự tại tiêu sao, vô câu vô thúc. Đây chính là ma đạo. Ma đạo coi trọng cường giả vi tôn, coi trọng tiên thiên không đủ, người khác bổ sung. Thôn phệ người khác khí vận, mệnh cách bản nguyên, cường hóa tự thân. Đây chính là ma đạo. Cờ, cờ, bờ, giờ. Thứ ba chính là tiên đạo, tiên đạo coi trọng thể ngộ tự nhiên, lính ngộ tự nhiên. Không ngớp nhục thân, chỉ tu nguyên thần. Lấy nguyên thần lính ngộ tự nhiên, lính ngộ đại đạo, bỏ qua nhục thân của mình, diễn hóa mình đại đạo. Phương pháp này cố nhiên không tồi, nhưng là mất đi nhục thân bảo hộ tối đa cũng chính là hốn nguyên chi cảnh, muốn tại tăng lên, liền cần tiến vào trong hốn đồn. Nhưng là vẻn vẻn tu luyện nguyên thần. Nhục thân căn bản là chịu không được hỗn đổn chi khí ăn mòn. Thứ tư chính là võ đạo. Võ đạo coi trọng rèn luyện thân thể cường hóa khí huyết. Lấy quyền pháp dẫn động linh khí, cường hóa tự thân khí huyết, cũng coi là một loại luyện thể chi đạo. Thứ năm, đại đạo ba ngàn, lang thiên vẹn vẹn ràng giải thiên đạo ẩm chữa 49 đầu đại đạo. Bất quá chỉ là như thế, những người này cũng là nghe như si như say. Không ngừng kể ra tựa như đại đạo thanh âm rơi xuống những người này nguyên thần bên trong. Lăng thiên thì là cảm giác minh mông khí vận có chút bằng vào, lúc đầu ẩm ẩm bôn hồi, muốn tàn mạn khắp nơi khí vận, hiện tại thu hoạch được toàn bộ hồng hoang tán đồng, ngược lại bình tĩnh trở lại. Trong nháy mắt, chính là hai ngàn năm đi qua. Vẹn vẹn ràng giải thiên đảo ẩm chữa 49 đầu đại đạo. Liền tốn hao hai ngàn năm, đây là vẹn vẹn lướt qua liền ngừng lại, không có tất cả đều nói ra. Giờ phút này, lăng thiên thì lại nhẹ giọng nói ra. Đại đạo đã kể ra, các ngươi cũng có cách hiểu rõ. Các ngươi muốn tu luyện cái gì đại đạo, cái này cần chính các ngươi đi tìm hiểu. Phía dưới liền cho các ngươi rằng giải tu luyện như thế nào. Muốn tu luyện, liền cần biết được tu luyện là cái gì. Các ngươi chủng tộc không ít, nhưng là có nhục thân cùng nguyên thần. Cách gọi là tu luyện chính là tu luyện nguyên thần cùng nhục thân. Bất quá tu luyện loại nào đều cần phun ra nuốt vào linh khí. Tu luyện nguyên thần, phun ra nuốt vào linh khí, lĩnh ngộ mình đại đạo. Lấy đại đạo không ngừng rèn luyện mình nguyên thần. Một khi lĩnh ngộ đại đạo tiến vào một cái đặc thù hành vi đằng sau, liền sẽ diễn hóa không ngừng đột phá các ngươi không ngừng tu luyện cảm giác đại đạo đã tiến vào một cách bình cảnh đây chính là đại la kim tiên trực tiếp sau đó đem mình đại đạo lĩnh ngộ hoàn toàn liền tiến vào đại la đạo quả chi cảnh nếu như tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo tiếp dẫn linh khí rèn luyện nguyên thần liền sẽ tiến vào chuẩn thánh chi cảnh có thể nói không ngừng lĩnh ngộ đại đạo liền có thể không ngừng rèn luyện nguyên thần cuối cùng chứng đạo hốn nguyên Tu luyện nhục thân thì là dễ dàng, chỉ cần không ngừng phun ra nuốt vào linh khí rèn luyện nhục thân của mình là được rồi. Nhục thể siêu việt tiên thiên trí bảo cứng sắn độ chính là tiến vào hỗn nguyên chi cảnh thời cơ.